Trong cuộc đời đầy tham sân si này, nhiều khi có của đó chưa hẳn đã là phước đâu mà là quạ hỏng chừng Một người mẹ mất chồng, ẩn dậy nuôi con. Bà làm lụng cả đời có của ăn của để, có tiệm vàng và cơ ngơi không thua kém ai. Bà đã phân chia tài sản cho bốn đứa con đâu ra đó hết. Nhưng lòng tham không đái đã khiến người ta mất đi nhân tính. Anh em hại nhau. Truột đà cắn xé, hồng chiếm đoạt tiệm vàng và gia sản. Một câu chuyện đáng sợ về lòng người hiểm độc. Kính mời quý khán thính giả cùng tâm theo dõi nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện tâm kể tập 335.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 Nhà bạn thì ở trong cái chợ cũ, ở đây nè, nhắc tới tên mẹ bạn thôi là ai cũng biết hết trơn á. Không phải vì bà giàu nhất sớm đâu, mà là vì mẹ bạn đã làm ăn lâu đời rồi, nề nếp rõ ràng, con cái đông mà cửa nhà lúc nào cũng gọn ghẻ hết trơn á. Cái tiệm vàng của mẹ bạn nằm ngay khúc giữa chợ, đối diện sạp cá của ông Hai Hiếu, sát bên tiệm giải của bà Thư Huệ. Ngoài cái tiệm vàng đó thì mẹ bạn còn hai tiệm tạp quá nữa. Một cái đầu chợ bán đồ khô, mắm muối, gạo đường các thứ Còn một cái cuối chợ bán bánh kẹo, thuốc lá, nước ngọt Rồi còn thêm căn nhà trong hẻm Ba Cục nữa Hẻm đất đỏ, hai bên là hàng vừa nước ôm um tùm Nhà đó xây hồi ba bạn còn sống lận Rồi cái sau này nạ ba mất Mẹ mua nhà ngoài chợ dọn ra ở Nên bây giờ để trống thôi Mẹ bạn có bốn người con Một trai ba gái Cha mất sớm khi em Út bạn mới lên năm mà. Thành ra là một mình bà lo hết. Vừa làm ăn vừa dạy con. Không có quỡn để nghỉ ngơi ngày nào hết trơn á. Anh hai bạn tên là Hào. Lúc đó 38 tuổi. Chưa có vợ con gì hết. hồi Nhỏ học cũng lanh lẹ. Học đâu tới lớp 8 mà là nghỉ. Ban đầu còn phụ mẹ coi tiệm nha. Sao quen đám bạn ngoài bánh xe Tối ngày tụ tập nhậu nhẹt, bài bạc. Có bữa thua sạch túi luôn về nhà xin tiền Có bữa mượn xe máy của bạn đi rồi cái đem cầm luôn Trời ơi làm bạn phải tự ra chuột về đó Người ta nói càng lớn càng không chịu làm ăn Trong nhà có chuyện gì cũng đứng ngoài trơn á Mẹ bạn thấy vậy nên chỉ dám cho anh ở cái nhà trong hẻm ba cục thôi Nó là để có chỗ ngủ nghỉ khỏi có lang thang Còn chuyện buôn bán á không có dám giao cho đâu Tại vì bà nói giao cho anh, chắc anh bán luôn cái tiệm để mà ăn chơi quá. Chị ba bạn tên là Hạnh, 34 tuổi. Từ nhỏ đã quen sổ sách rồi. Tính tiền này kêu lẹ làng lắm nha. Nói chuyện với khách khéo nữa. Nên lớn lên đó, mẹ giao cho coi cái tiệm tập quá đầu chợ. Mỗi sáng tự mở cửa, tự nhập hàng. Lời lỗ vậy đó, tự chịu luôn. Coi như là cho chỉ ra riêng luôn đó. Em gái của bạn tên là Lệ. Lệ. 25 tuổi ở chung với mẹ bạn ngoài tiệm vàng Được mẹ dạy từng chốt một Từ việc coi tuổi vàng nè Rồi cân chỉ ghi sổ Cho tới cách nói chuyện với khách nữa Thành ra nói ngay Lệ rành nghề vàng bạc hơn mấy chị Tối ngày chỉ quanh quẩn trong tiệm với mẹ thôi Bà còn nói sau này nè Giao tiệm lại cho Lệ luôn Còn bạn thứ tư trong nhà Tánh bạn thì ít nói hơn chị ba nhưng bạn làm việc gì cũng gọn gàng cẩn thận. Mẹ bạn cho bạn coi cái tiệm tập quá cuối chợ, bán bánh, kẹo, thuốc lá, nước ngọt này kia, nên bạn tiếp xúc đủ hạng người ở trăng Từ mấy cái ông chạy xe đò, cho tới đám nhỏ trong xóm, quen mặt hết trơn à. Mấy người trong xóm như là bà Sáu Đời nè, ông Năm Đực nè, thường hay ghé mua đồ, rồi cái đứng lại nói chuyện, ai cũng nói nhà mẹ bạn con vậy mà yên ấm ha. Mấy đứa con gái làm ăn đàng hoàng tử tế Chỉ có anh Hào thôi Khác người Không chịu mừng ăn chi hết Mà nói ngay đi Mẹ bạn cũng có thiên dị ai Chia cho mỗi đứa con đường sống Chỉ mong đứa nào lo phận đứa đó Đừng có sanh chuyện là bà mãn nguyện này Từ cái ngày mẹ bạn tính chuyện sang tên giấy tờ Phân chia rõ ràng cho từng đứa Thì Hào đó Bắt đầu xin chuyện nha Anh không chịu cái nhà trong hẻm Nói nhà đó xa chợ quá Làm ăn không được Đòi phần tiệm vàng đó Nói mình là con trai trưởng mà Phải được đứng tên cái tiệm đó Còn phần cái nhà trong hẻm kia đó Chia cho con lệ đi Lấy chồng rồi chồng lo Anh phải lấy tiệm vàng để sau này nè Cưới vợ sanh con Rồi phải lo cho vợ con nữa chứ Mấy chị em nghe vậy cũng im lặng Không ai nói thêm gì hết Còn mẹ bạn đó thì nói thẳng Nói cái tiệm vàng để cho anh Lệ là hợp lý rồi. Tại vì Lệ rành nghề hết rồi. Còn anh Hào đó, muốn làm ăn thì lấy nhà trong hiểm ra sửa sang đi rồi tính tiếp. ta nói đó nghe. Từ ngày mẹ bạn nói chuyện chia phần, anh Hào bắt đầu đổi tánh thấy rõ luôn. ba ngày á, lãng giảng ngoài quán cà phê đầu chợ. Tối tới là tụ lại mấy bàn nhậu xác mé xong nè. Anh Hào nhậu kiểu không có chừng mực đâu buóng cho tới khi nào đứng hỏng vẫn mới chịu đi về. Cái nhà trong hẻm ba cột thành ra là cái ổ tụ tập á. nhậu của anh Hào toàn là mấy thằng xăm kín mình. Nó chuyện tục tiểu cùi hô hô hô gì. Xe thì nẹt từ ngoài đầu hẻm vô tới cửa nhà luôn. Anh Hào càng nhậu càng hung, miệng nói năng bạc mạng, gặp ai cũng kiếm chuyện. Có bữa đó, nhậu xong còn kéo ra chợ đêm la lối. Đập bàn đập ghế quán ăn Trời ơi bà Sáu bán cháu lòng Thấy anh là né gần chết Dẹp rồi kéo hết bàn ghế vô trong Ông Năm bán hữu tiếu Thấy anh đi ngang dọn sạp sớm luôn Nói chung là trong chợ Người ta truyền miệng nhau Thấy anh Hào đó dùm ơn tránh xa ra Nói chuyện với anh không khéo đó Mang quạ vô thân nha Có lần anh để ý cô Linh Con bà tắm chài Mới có 18 20 tuổi gì đó hả Hay đi bán bánh tiêu đó buổi chiều. Anh Hào nhậu say về thấy cổ đứng trước nhà liền kẹo. Nói bậy nói bạ cái cổ sợ quá chạy vô nhà đóng cửa lại. Anh còn đứng ngoài la lối đập cửa nhà người ta rầm rầm vậy. Ông tắm chài, người làm ghe mà, tánh nóng lắm. Thấy anh làm vậy với con mình đó. Ông cầm cây chạy ra đánh anh Hào một trận ngay giữa hẻm luôn. Trời ơi máu me đầy mặt. Dân trong hẻm bu lại coi. Vậy đó. Mà anh Hào không hề biết sợ nha Bị đánh xong còn chửi ngược nữa hăm dọa người ta Từ đó trong chợ ai cũng ghét hết. Bữa sau ông Tám qua mắng giống mẹ bạn Làm bà năng nỉ ông quá trời luôn Thì ông mới ngu giận mày đi về Chưa có hết đâu Có bữa đó anh Hào nhậu ở quán chị Mười Lý Uống thiếu tiền ta Chị Mười nhắc thì anh quăng chai bia xuống đất Đập bàn ghế Nói có ngày đó anh đốt quán à Ông làm thấy ghê lắm kìa, làm mấy người đang ăn phải bỏ chạy luôn. Công an xã mấy lần kêu lên nhắc nhở rồi, Nhưng mà anh cười khẩy nó có mẹ lo rồi. bị lần nào mẹ cũng đem tiền lên bảo lãnh, ký giấy để đưa anh về hết, anh lờn. Vậy đó, mà mỗi lần say về nha, anh Hào lại kiếm chuyện với mẹ. Đứng giữa nhà la lối, nói tiệm vàng này nè của ảnh, nói đứa em ăn bám, mẹ thiên dị. Nói xong là quăng đồ đạc, chán dĩa bể đầy hết Tới khói nhang ra bàn thờ đó Cũng bị anh đập nữa Quăng bay tứ tung Mẹ bạn không có la tiếng nào hết Tại vì nếu mà lên tiếng đó ảnh làm dữ hơn nữa Nên chỉ im lặng dọn dẹp thôi Mấy chị em nghe cũng tránh mặt Riêng lệ đó thì lặng lẽ khóa cửa tiệm sớm hơn mọi khi Tới mấy quán rượu dọc mấy kênh như quán bà 10 Lý nè Quán chú Tư Còi nè Giờ cũng không có muốn cho anh Hào vô nữa Sợ anh gây chuyện, nhưng mà hể không cho đó, anh đứng ngoài anh chửi, đập bàn đập ghế, nó vậy đó. Công an xã lâu lâu ghé, mấy chú quen mặt cũng chỉ lắc đầu thôi. Nó nhắc hoài rồi, có nhắc bộ, mà đâu có được gì đâu. Có bác đem lên á, mẹ cũng bảo lãnh về à, phạt tiền vậy rồi thôi đó. Chứ tội cũng đâu có đưa vô hình sự được. Trong khi đó, chị ba bà bắt đầu có mấy biểu hiện lạ. Ban ngày thì vẫn mở tiệm tập quá bán bình thường Nhưng mà tối tối đó Đóng cửa sớm, nói mệt Rồi lén đi đâu đó không ai biết Có bữa bà Sáu đời đi chợ khuya về Thấy chị ba mặt bộ đồ tối màu Trùm khăn kính đầu luôn Xe chạy đi hướng bề trên đó. Nghe bà Sáu nói lại mẹ mới hỏi mà Chị nói là đi công chuyện của chị Nói mẹ đừng lo hết trơn đó. Chuyện riêng của chị đừng sen vô Mẹ nghe cũng im luôn, hổng nói thêm câu nào nữa. Bà nói giờ đứa nào cũng đủ lông đủ cánh hết trơn. Hỏi hổng nói thì thôi, tự sanh tự diệt đi. Trong nhà, mỗi bữa ăn chung cuối tuần càng lúc càng hiếm. Chị ba lo tiệm riêng, ít qua nhà lắm. Chỉ còn có mẹ, bạn với lại Lệ là quanh quẩn với nhau thôi. Anh Hào thì có bữa mấy ngày hổng về luôn. Có bữa sai khước về giữa đêm... Đạp cửa rầm rầm, chuỗi mắng ôm sờ mất trân. Rết ai cũng hoải anh hết. Á. Cái nhà trong hẻm Ba Cục đó, thì ngày càng bừa bộn, rác rến chai lọ này kia, quăng đầy sân. Mấy người trong hẻm đi ngang là bịt mũi. Có người còn nói với mẹ bạn, á mà mẹ bạn chỉ thở dài thôi. Nói con lớn rồi, nói hoài không nghe sao giờ. Rồi tới cái đêm xảy ra chuyện, thì bữa đó là ngày rầm. Chợ đông dữ lắm. Mẹ bạn đóng cửa tiệm trễ. Về tới nhà đó thấy anh Hào đã ngồi sẵn rồi. Mặt mà đổ gây à. Mùi rượu thì nó nồng nặc. Nó sọc lên. Lại lúc đó đang đếm sổ sách. Thì anh kiếm chuyện. nó móc nó mỉa là. Mày giỏi quá trời ha. Rồi đặt làm giọng sầu chó. Mẹ mày. Ngồi đó bấm bấm tinh tinh đồ. Ướ gàng Bạn nghe tính lên tiếng rồi đó. Nhưng mẹ cản, mẹ cái kêu lệ Thôi đi vô trong ngủ đi Nhưng nó không có nghe đâu Mà nói lại với anh Hào là Anh đừng có ăn nhậu rồi làm giọng cha Trong nhà này nha Cha chết rồi nha Hai người nói tới nói luôn rồi lớn tiếng Mẹ bạn vừa can vừa la Mấy người hàng xóm nghe động Mới cũng chạy qua đứng ngoài coi Mà chuyện xảy ra nhanh lắm Trong lúc đang cự cãi Thành Hào chụp con dao để trên bàn Lệ chưa kịp tránh nữa Bị đâm trúng ngực à Gục xuống ngay trước mặt mẹ luôn Người trong xóm la làng Chạy vô kéo anh Hào ra Bạn với cô Hiên chở lại đi bệnh viện Nhưng không kịp Không kịp nữa Đi được nửa đường là lệ mất luôn rồi. Công an tới Anh Hào bị bắt tại chỗ Mẹ bạn thì ngồi thẩn thờ Trong xóm ai cũng bàn hoàng hết trơn á Đám tàn lại làm đơn giản lắm Người trong xóm ai cũng tới Bà tám đậu thì phụ lo nấu nướng, bà năm búng lo nhăn đèn, mấy ông trong chợ phụ dựng trạp. nó ngay đi, tình làng nghĩa sớm lúc này nào mới thấy nè. Tiệm vàng vẫn mở nhưng vắng hơn. Mẹ bạn ngồi buồn rầu mà già đi thấy rõ luôn. Bạn chị ba thay nhau qua lại coi tiệm với mẹ. Chị ba lúc đó càng ngày càng tỏ ra sốt sắn chuyện tiệm vàng. Ngày trước đó, chị ít khi nào bước chân vô đó lắm. Còn giỡn nha, bữa nào cũng ghé Đứng dựa quầy nhìn vô trong Hỏi sổ sách Hỏi tiền bạc Hỏi coi mẹ có mệt không Có bữa bạn qua thấy chị ba đem về mấy gói giấy nhỏ Gói kỹ lắm Bằng giấy dầu Cột chỉ đỏ Đó là thuốc nam cho mẹ uống cho khỏe Mẹ bà ban đầu không chịu đâu Nhưng chị ba nói uống đi Uống vô cho dễ ngủ Thành ra là mẹ bà cũng uống thử Từ đó mỗi tối mẹ bạn ngủ ly bì luôn Bạn kêu mẹ cũng không nghe Sáng dậy thì mẹ nói là thấy đầu nặng dữ lắm Mắt mờ Nhưng mà lại nghe lời chị ba răm rắp vậy đó Có bữa chị ba qua kêu là đưa tiền cho chị đi nhập hàng đi Bà cũng đưa tỉnh bơ luôn Không nói câu nào hết Hồi trước đó nghe Chị ba mà kêu vậy đó là mẹ bạn không những không cho còn chửi nữa Lúc này bạn bắt đầu thấy những cái chuyện lạ trong tiệm Có bữa đang ngồi ghi sổ Cái ngày mùa nhan khói toan thoảng Dù hổng ai đốt chứ Bạn để ý Bạn thấy mấy góc nhà có rắc bột vậy đó Rất là mịn Quét đi rồi bữa sau lại thấy Hỏi thì chị ba nói là Bữa hổng thấy kiến vô Rải thuốc Bạn nghe cũng không có nói gì đâu Cũng nghĩ là thuốc kiến thiệt Bắt đầu từ đó Mẹ bạn hay bệnh giặc lắm Đi đứng loạn chọn Có bữa đang bán vàng thì buông rớt cân Bạn thấy vậy chạy lại đỡ Hỏi có sao không Thì bà chỉ nói mệt thôi Chị ba liền sen vô nói là Ông ấy mẹ mệt đó Vô trong nghỉ đi Con coi tiệm cha Rồi lấy chìa khóa két Lấy sổ lấy sách Làm như quen tay lắm vậy đó ha Bạn thấy chị ba lạ lắm Nhưng mà nói ra là bị mẹ gạt ngang liền à Không cho nói động tới chị ba đâu Bữa đó bạn ngủ mơ thấy lệ hiện về Nó đứng chỉ ta vô miệng Rồi lắc đầu Ý nói bạn là đừng có nói gì hết trơn á Sau đó chỉ ta về chỗ tủ thờ Rồi nói là Chị Tư đi xuống lấy nó đi Đừng cho chị ba biết Bạn giật mình tỉnh dậy Thì nghe ngoài có tiếng động gì đó Bạn mấy lần mò theo tiếng động Rồi ra tới tủ thờ lúc nào không hay Tới lúc bạn giật mình Thì thấy mình đang đứng ngay chỗ lúc nãy Bạn mơ tới lại đứng đó Tự nhiên cái bạn có linh cảm gì đó lạ lắm nha Bạn mới cuối người nhìn xuống dưới gần bàn thờ Thấy vô đó Có một cái bịch đen Trên quai có buộc chỉ đỏ Bạn mới lấy mở ra coi Thì bên trong có tóc Có móng tay Và tờ giấy ghi tên tuổi mẹ mình Trời ơi bạn lúc này nè rung mít trơn rồi Không dám mở ra thêm đâu Dội để lại y chỗ cũ Rồi đi vô phòng lại Sáng hôm sau Bạn đi chợ kể giấc mơ Và cái bịch đen đó cho bà Sáu đời nghe Bà Sáu nghe xong tái mặt luôn Nói sao mà giống bùa dữ vậy Rồi dặn bạn là coi chừng nha Đừng để lộ ra ngoài Bà Sáu còn chỉ bạn nên tìm người Rành chuyện tâm linh đó Nhưng mà nói là phải kính Không có để cho ai biết hết Kể cả mẹ hay là chị bạn luôn bạn nghe vậy đó thì gật đầu rồi đi về Trong khi đó Bạn cứ nghe chị ba thì thầm với mẹ Chuyện sang tên tiệm vàng nó để sớm chừng nào đỡ rắc trấu chừng nấy Mẹ bạn nghe nói là để bà suy nghĩ Mà mỗi lần Bạn nói vô là mẹ bạn nổi quạo wow à Nói bạn ích kỷ Không thương chị ba này kia Bạn thấy những cái biểu hiện của mẹ lạ quá đi Rồi thêm những lời bà Sáo Nói với cái bịch có ghi tên tuổi mẹ ở nữa bạn quyết định là Lén đi tìm thầy Tại vì nghĩ là có thể chị ba đó đã bỏ bồ mẹ rồi Theo lời bà Sáo đời chỉ Thầy ở miệt trên kìa Đường đi khó khăn dữ lắm luôn Nhưng bạn nói dù có khó khăn cỡ nào Bạn cũng phải đi tìm thầy để cứu mẹ mới được Ta nói đó nha Từ cái đêm bạn phát hiện gói bùa dưới gầm tủ thờ đó Trong bụng bạn đã biết là Không còn đường lui nữa Ở nhà thêm ngày nào Là thêm ngày đó mẹ bị che mắt Mà bạn thấy chị ba càng lúc càng lớn tới Thành ra bạn phải đi Dù biết đi là nguy hiểm đó Bạn không nói ra trong nhà chân Rồi lén đem theo cái túi nhỏ Trong đó có ít tiền Cây nhang, con dao nhỏ Với tấm hình hồi nhỏ chụp chung với chị Lệ Coi như là đem theo để giữ dí Sáng đó trời âm u thấy ghê luôn Con đường từ chợ cũ đi vô miệt trên á, Phải qua mấy ruộng lúa Qua mấy đoạn rừng tràm quang Trời ơi bình thường đi ban ngày Còn thấy ghê nữa Huống chi bạn đi sớm Từ lúc vừa dắt xe ra khỏi nhà Là bạn thấy trong người nặng nề lắm Đầu óc nó lơ mơ lơ mơ Chạy xe 1 chút thôi Bạn lại quên là mình đang đi đâu mới ghê chứ Có lúc đứng giữa đường mà nhìn hổng ra hướng chợ hay hướng ruộng nữa Có lần bạn chạy thẳng vô bãi cỏ âm um tầm Gai móc giống quần Tới lúc giật mình đó thì mới biết Mình đi trật hướng từ hồi nào hổng hay Ra khỏi chỗ đó bạn tưởng đỡ rồi Ai có về đâu Càng chạy vô sâu thì đường càng lạ Cái lối mòn quen thuộc bữa nay nè Tự nhiên dài ra Đi hoài hổng tới Ruộng lúa hai bên có giống nhau y chang à Hàng vừa nước cũng y chang vậy Làm bạn có cảm giác ai đó đang dắt đi vòng vòng con chỗ vậy đó Có lúc bạn thấy phía trước có căn nhà lá Có khói bếp bay lên Tưởng có người Chạy tới nơi chỉ thấy bãi đất trống thôi Cỏ mọc cao quá đầu Có lúc đang đi giữa nắng mà tự nhiên thấy trời sập tối vậy Gió nổi lên ào ào Cây cối rung bần bật bật Rồi chỉ trong chớp mắt thôi là mọi thứ nó trở lại bình thường Nắng chan chan Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy Cho tới khúc rừng tràm Cái nơi mà ít người qua lại đó Bạn bắt đầu bạn thấy mệt rã rời luôn Chân bạn nặng như đeo đá vậy Đầu đau giống như là ai bóp chặt vậy đó Có đoạn đường đất trơn Hình như là hôm qua mưa hay sao đó Xe bạn trao đảo như là muốn té luôn Tới chiều bạn tới đường xóm nhỏ, có mấy căn nhà sàn cũ kỹ dữ lắm. Bạn hỏi thăm thầy thì không ai biết hết, bạn mới đi tiếp. Tới căn nhà cuối xóm, gặp bà bác băng nước, bạn mới hỏi thăm thì mai là bà đó biết và chỉ đường cho bạn. Bà nói thầy ở sâu hơn nữa, phải đi qua con rạch lớn, qua thêm cây cầu khỉ nữa. Mà đường đó khó đi lắm nha, phải đi bộ à, chứ xe qua không được đâu. Tháng về bạn gửi xe nhà bà Rồi đi theo hướng bà chỉ Bạn đi được có hông khúc à Trời đổ mưa lớn Bạn phải quay lại nhà bà bác nhờ đục mưa Gió nó quật mạnh đó ha Gãy mấy cành cây lớn luôn Nước từ ruộng dâng lên mặt đường Tới mắt cá chân vậy Đợi hơn nửa tiếng thì mưa mới giấc Bạn lội điên hông khúc thì tới cầu khỉ Ở dưới nước chảy xiết lắm Làm cầu lắc lư dữ dội luôn Bạn vừa bước lên Thì thấy trước mặt tối sầm Tai ù đi Người mất thăng bằng hụt chân cái Lúc đó bạn thấy rõ ràng hình ảnh Của Lệ đứng trước mặt Giang hai tay ra Chặn lại, hỏng cho bạn bước nữa Bạn giật mình thì thấy tay mình đó Đang bám trụ vào một khúc cây lớn Từ trên trôi tới Nó đập mạnh vô cầu Trời ơi, nếu bước ra thêm chút nữa là bị cuốn theo dòng nước Trời tối bạn mới tới được căn nhà thầy Nhà lập lá Trước sân có treo mấy cái bộ bằng giải cổ Bạn vừa bước vô sân là khủy xuống luôn Không còn miếng sức lực nữa Thầy đi ra đỡ bạn vô Là một ông già ấm nhơ mà Mắt sâu Nhìn bạn cái là biết liền Ông nói là Đi được tới đây là có người theo giữ đó Không có là chết dọc đường này Bạn nghe thầy nói biết là ai đã theo bảo vệ mình rồi Tại vì trên suốt đường đi đó Bạn luôn cảm nhận được Bạn mới kể lại hết mọi chuyện cho thầy nghe Thầy nghe xong chỉ gật đầu, nói bùa này là bùa che mắt, bùa giật día, làm cho người bị hại nghe lời người hại. Mà đường đi tới thầy á, bị phá dữ vậy đó là vì bùa đã thấm sâu lắm. Mà. Thầy dặn bạn nghỉ lại nhà thầy đi, không được về liền đâu, vì về là dễ bị phản bùa trên đường lắm. Đêm đó bạn ngủ trên chiếc chổng tre, mơ thấy lệ đứng ngoạn ba, mỉm cười gật đầu, trùi quay lưng đi vô bóng tối. Bạn giật mình thấy trời còn tối Mù nhan trong nhà thầy làm bạn vô cùng dễ chịu Nên ngủ lạng giấc tới sáng luôn Nhà thầy nằm sát mé rạch Xung quanh toàn tre với chuối không à Sáng thầy dậy sớm Nấu ấm nước pha trà Kêu bạn ra ngồi trước bàn gỗ cũ Trên bàn đặt sẵn nhang Gạo, muối, trứng gà Một tấm vải đỏ Vên cái chén nước trong Ông thầy không nói nhiều đâu Chỉ hỏi kỹ từng chuyện trong nhà mẹ bạn Hỏi từ ngày nào bà bắt đầu mệt Rồi từ lúc nào tính tình đổi khác Rồi chị ba đi đem mấy bận Đem về những cái thứ gì Rồi đặt ở đâu trong nhà Kể ra hết thầy nghe Bạn kể hết thầy nghe Kể cả chuyện bịch đen ở dưới gầm tủ thờ đó Chuyện mẹ đeo sợi chỉ đỏ Mà chị ba cột vô tay mẹ bạn nữa Mỗi lần bạn nói ra cái điều nghi ngờ Thì mẹ gạt đi Nổi giận, quạo quọ la bạn Ông thầy nghe xong Thì gật đầu Nói bùa này không phải loại thường đâu Làm cho người bị yểm chỉ tin một người duy nhất thôi Còn ai khác nói gì cũng thấy chướng tay trên á Ông nói thêm Cái bùa này nếu không giải sớm đó ha Thì người bị dính sẽ giao hết của cải lúc nào không hay Tới lúc tỉnh ra thì chỉ còn hai bàn tay trắng nè Ông thầy dặn bạn phải ở lại thêm hai ngày Không được về liền đâu Vì trong lúc giải bùa Phía bên kia sẽ biết Sẽ có phản ứng đó Ông bắt đầu làm lễ từ sáng sớm Dựng bà ngoài sân Quay mặt về hướng nhà mẹ bạn Thắp nhang độc chú nhỏ nhỏ trong miệng Buổi chiều bữa đó Bạn có điện về cho bà hai gần kế bên nhà bạn hỏi thăm Hỏi thăm coi làm mẹ mình Nó ra sao rồi Thì bà kể cho bạn nghe là Lúc chị ba không có nhà đó Chỉ mướn bà qua dọn dẹp nhà cửa Không biết làm sao lúc bà đang quét nhà Thì tự nhiên cái bạn nghe dưới gầm tủ thờ Có gì nó kêu lạch cạch Thì bà mới khồm xuống coi thử, thấy cái bịch đó, bà mở ra coi thì hốt quảng luôn. Hú hồn hú dế, biết là bùa rồi, bà mới dội dàng gom lại bỏ vô cái thao, đem ra sao đốt. Vừa đốt vừa lầm rầm khấn ông bà. Sau khi bà đốt xong thì bà có để ý là chiều tối bữa đó nha. Chị ba bắt đầu chịu nổi, chỉ thang với bà hai là sao mà thấy trăm người mệt đã rời luôn. Chân tay bụng rụng quá trăng. Còn mẹ bạn thì bà hai thấy lãm như bà đỡ hơn Sắc mặt hồng hào lắm Nghe bà hai nói mà lúc đó trong lòng bạn ấy, Nhẹ đi mấy phần luôn á Ông thầy làm lễ xong thì dặn bạn Nó là bùa đã gỡ Día mẹ đã trả Nhưng mà người làm bùa đó sẽ bị phản lại nha Đúng cái họ đã gieo Không chết đâu Nhưng lụng bại, mất hết đường làm ăn Tinh thần thì rối loạn Phải đi trốn mới yên thân được Ông dặn bạn về nhà từ từ đi. Không có đi một mạch đâu. Ghé chùa thắp nhang trước khi về nhà. Để cắt đường theo của bùa đó. Bạn cảm ơn rồi gửi thêm số tiền. Nó là gửi tiền nhang đèn. Trên đường về, bạn cảm thấy nó rất là suôn sẻ Không có trở ngại gì nữa trơn á. Bạn cũng làm theo lời ông thầy dặn. Về dọc đường có chùa lớn hay nhỏ gì, bạn cũng ghé để thắp nhang hết. Về tới nhà không thấy chị ba đáo trơn á. Chỉ thấy có mẹ bạn ở nhà thôi Vừa có tivi vừa nói chuyện với bà hai Thấy mẹ bạn vui vẻ trở lại Hồng hào tươi tắn hơn nhiều lắm kìa Bạn mừng không biết sao mà tả nữa Bạn không ngờ chỉ vì tài sản Mà chị ba nở lòng nào hại mẹ vậy đó Đêm đó mẹ bạn ngủ một giấc dài Không mộng mị gì hết Sáng dậy bà nói là Thấy trăm người khỏe hơn mấy hôm trước Bà tự tay tháo sợi chỉ đỏ trên cổ tay Nhìn hồi lâu luôn mà có không nhớ là ai cột nữa Liền đem bỏ vô bếp rồi đốt bỏ luôn Từ bữa đó bạn về ở với mẹ bạn Không phải vì tiền bạc hay gì đâu Nhưng bây giờ đây nè Mẹ bạn không còn ai thực sự yêu thương bà ngoài bạn hết Mấy ngày sau khi bù được giải Chị ba bắt đầu gặp chuyện liên tiếp Hàng lấy về bị ế Có mấy mối nợ cũ tự nhiên người ta đòi gấp Tiền bạc trong tay hao hụt nhanh lắm Đi đâu cũng gặp chuyện trục trặc Người chỉ xanh sao thấy rõ luôn Từ hôm đó chị ba sống lặng lẽ hẳn Ít ra khỏi nhà Rồi bữa đó Chị thu dọn đồ đạc Nói với bạn là chị đi xa làm ăn Trốn mấy món nợ cũ Bạn nghe nhưng mà không có cản Tại vì bạn biết bùa bắt đầu quật ngược lại chị rồi đó Trước khi đi Chị ba cứ đứng ngoài cổng nhìn vô nhà hồi lâu Rồi mới quay lưng đi Mẹ bạn đứng trong nhà nhìn theo Không nói lời nào hết mà chỉ thở dài thôi Từ đó tiệm vàng của mẹ bạn có khách lại đều đặn Khách quen quay lại Không khí trong tiệm nhẹ hơn hẳn luôn Mấy bà trong chợ nói tiệm vàng mẹ bạn sáng día lại Vô mua bán thấy dễ chịu hơn lúc trước nhiều lắm Mọi chuyện từ đây đã kết thúc rồi Bạn cũng không còn thấy lệ về nữa Nhưng bạn biết Có những chuyện nếu không có người âm theo giữ và phù hộ đó Thì người dương khó mà qua khỏi Bởi vì trong nhà với nhau các bạn ha Anh em hòa thuận vui vẻ Nhưng mà một khi có sự xuất hiện của Tranh chấp, tài sản rồi này kia nọ đó Tiền bạc ít lợi này kia đó Thì bắt đầu mới lòi ra Ai là người hỏng tham Ai là người tham Cũng may là chị ba đó Bà chỉ chơi bùa nghe, bồ che mắt Bắt día này kia nọ thôi Chứ không có hại mẹ bạn chết Chứ nếu không á Hậu quả của câu chuyện này còn đi xa hơn nữa. Câu chuyện cuối cùng là của anh Vũ, 45 tuổi. Anh kể về câu chuyện mà chính anh là người đã trải qua. Anh Vũ kể là hồi đó, cách đây khoảng 6 năm. Rồi. Lúc đó anh dưới quê, nhà nằm trong con xóm nhỏ. Trước nhà là con đường đất, kế bên là mấy miếng ruộng với con mưng nước. Sáng ra nghe gà gáy, chịu tới mũi bay do de. Nhà làm ruộng làm giường Ba má anh thì dài Tiền bạc lúc nào cũng thiếu trước hụt sau chứ Anh học xong phổ thông Thì ở nhà phụ gia đình Ai kêu làm mướn gì cũng đi làm á Nhưng mà làm hoài cũng không có dư được bao nhiêu Trong xóm lúc đó có mấy người đi làm công ty Trên đồng Nai về Vẫn đồ đẹp Xài điện thoại xịn Nói chuyện lương tháng nghe mà ham dữ lắm kìa Bữa đó ngủ uống trà trước nhà Anh nghe người ta kể mà trong bụng cũng nôn nao hết trơn á Tối vô cái anh nói với má anh là Má má Con tính không mấy lên Đồng Nai kiếm việc làm chứ Ở nhà hoài vậy đó Không có tương lai Má anh nghe vậy cũng buồn Nhưng không có cản Chỉ dặn anh là Thì lên đó làm ăn đàng hoàng nha Có gì nhớ gọi gì cho má hay nghe Vậy là vài bữa sau Anh gom đồ cho cái ba lô cũ Trong đó có mấy bộ đồ Ít tiền dành dậm Rồi bắt xe khách lên Đồng Nai kiếm việc làm Lần đầu tiên đi xa mà Ngồi trên xe nhìn cảnh vật nó thay đổi Từ ruộng đồng Qua nhà cửa khu công nghiệp này kia Lòng anh vừa lo vừa mừng á lên tới nơi Anh được người quen trong xóm Chỉ cho chỗ trọ gần khu công nghiệp Phòng trọ nhỏ nó muốn chết luôn Tượng thì ẩm Nhưng mà có chỗ ở là mừng dữ lắm à Ở chung phòng với mấy người làm công ty khác Toàn là dân tỉnh lẻ lên kiếm sống thôi Tối về là ngồi trước cửa phòng Nói chuyện quê Chuyện làm ăn này kia nọ cho đỡ nhớ nhà Vài ngày sau Anh xin nợ hồ sơ xin việc Chạy hết công ty này tới công ty kia Rồi cho tới công ty điện tử cây kìa Thì mới được nhận vô làm Công ty này lớn lắm nha Cổng cao Vô trong là thấy mái móc Một Dây chuyền chạy không ngừng Công nhân đông nghẹt hết trân Anh được phân vô bộ phận lắp ráp Rồi làm từ sáng tới chiều luôn Chỉ mong hết giờ về nghỉ thôi Lương tháng nói chung không cao đâu Nhưng ổn định Anh bận dữ lắm Gọi điện về quê nói với ba má là Có việc làm mà Làm ban ngày được một thời gian Thì anh đăng ký làm ca đêm cho có thêm tiền Vô ca đêm làm thấy khác hẳn luôn Công ty vắng hơn Đèn sáng trắng vậy Tiếng má chạy nghe rõ mồm một vậy Lâu lâu mới có người đi ngang Mấy người làm ca đêm hay tụm lại nói chuyện cho đỡ buồn ngủ Nói chuyện đủ thứ trên đời Có bữa đang ngồi nghỉ tay Không biết ông ứng bà hành gì nữa Tự nhiên cái anh nói giỡn với mấy người kia Ê Ước gì giờ á Có con ma nào nó chịu làm bạn gái tao cho đỡ buồn hay tụi bây ha Nói xong mấy người kia cười ầm lên Có người còn nói lại là Mày nói bậy vừa vừa thôi Coi chừng á nghe Nó theo mày đó Công ty này ma dữ lắm á bà Anh nghe cũng cười cho qua Nghĩ nói chơi vậy thôi Đâu có tin mấy chuyện đó bao giờ đâu Làm xong ca đêm thì trời gần sáng Anh đạp xe về phòng trọ Đường vắng tanh vắng ngắt à. Gió sáng sớm nó lạnh rung luôn Người mệt đã rồi trơn Trân Cuộc sống lúc đó Cương dậy lặp đi lặp lại Đi làm về ngủ Cuối tháng gửi ít tiền về quê vậy thôi Từ sau cái bữa nói dẫn trong ca đêm đó, cuộc sống của anh bề ngoài thì vẫn dậy, sáng về phòng trọ ngủ, chiều dậy ăn uống rồi đi làm. Tối vô ca đêm, ngồi trước chuyện lắp ráp linh kiện, nói chuyện với mấy người làm chung cho đỡ buồn. Nhưng bắt đầu từ dài bữa sau, thì ban đêm anh hay nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Lúc đầu đó là những giấc mơ bình thường thôi. Mơ thấy mình đi làm, mơ thấy cảnh công ty. Nhưng trong mơ đó, lúc nào cũng có cảm giác như là Có ai đi phía sau lưng Quay lại thì không thấy ai chứ thì Nghĩ là mơ thôi Anh cũng không để ý Vài bữa sau Anh bắt đầu mơ tới mình tan ca đêm Đạp xe ra khỏi cổng công ty rồi Trời còn khuya dữ lắm luôn Đường vắng tanh vắng ngắt à Đang đạp có người kêu phía sau là Anh ơi Anh thắng xe quay lại thấy một cô gái Đứng bên lề đường Cổ mặt bộ đồ công nhân giống như công ty anh làm vậy Tóc dài xóa xuống Da trắng Mặt nhìn hiền hiền Cô nói chứ Anh cho em đi nhờ đoạn đường được không Trời khuya quá em sợ Dĩa anh thấy anh gật đầu cho cô leo lên xe Tới đó các anh thức dậy luôn Cũng tới giờ đi làm rồi Nên anh cũng quên luôn giấc mơ ha Từ đó trở đi Mấy giấc mơ sao càng lúc càng rõ Anh mơ thấy cô đó ngồi nói chuyện với anh Còn giới thiệu với anh cổ tên là Tuyết 25 tuổi Rồi hỏi quê quán anh hỏi làm bộ phận nào trong công ty vậy? Nói chuyện y như là người thật ngoài đời luôn vậy. Có bữa còn mơ tới hai người ngoài ăn hủ tiếu ở quán gần phòng trọ nữa. Cô Tuyết vừa ăn vừa nói là Làm ca đêm hoài á, anh không mệt hả? Anh trả lời là Mệt chứ Mà ráng làm kiếm tiền Bởi vì đi ca đêm có thêm tiền trợ cấp mà. Sáng anh dậy nhớ lại thì anh còn nhớ rõ từng câu từng chữ vậy luôn. Ban đầu đó anh nghĩ chắc tại mình làm ca đêm nhiều. Ngủ ngày, ngủ đêm lộn xộn, mơ tầm bậy tầm bạ. Nhưng riết rồi đêm nào cũng mơ tới cô Tuyết hết. Giấc mơ kéo dài từ lúc tan ca cho tới lúc về phòng trọ luôn. Thậm chí đó ha, có bữa mơ thấy cổ vô tận trong phòng. Cổ ngồi trên mép nẹm nhìn anh rồi nói Anh ngủ đi, em đây với anh nè. Sáng dậy mồ hôi ướt áo luôn Mà trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh đó Ở ngoài đời Thì anh bắt đầu thấy người mệt mỏi hơn Ăn hổng thấy ngon Làm việc hay lơ đỏ lắm Mấy người làm chung tới vậy mới hỏi Ê sao dạo này mày ốm dữ vậy Anh chỉ cười nói là Chắc anh đi ca đêm nhiều Thiếu ngủ vậy thôi Anh lọc nghe chọc là Hay là mày có bộ giấu tôi tao phải không Anh nghe vậy cũng cười trừ Trong bụng chỉ thấy kỳ kỳ thôi, không biết nói làm sao nữa. bạn đem vô ca làm, có lúc anh đang lắp linh kiện mà nghe như có người đứng sát bên, nói nhỏ vô lỗ tai anh xì xào, nhưng mà không có rõ nói gì. Anh quay qua không thấy ai hết trơn, nghĩ chắc là mình nghe lộn. Có lúc đi ngang hành lang dạ dắn người, anh thấy thoáng qua bóng ai đó, đứng cuối hành lang rõ ràng. Nhưng chớp mắt một cái, biến mất rồi. Hỏi mấy người làm chung, ai cũng nói không thấy gì hết. Có bữa anh mơ thấy mình với cô Tuyết hẹn hò Đi dạo ngoài bờ sông nha Cô Tuyết nói Anh nói ước có người làm bạn gái mà Giờ em làm bạn gái anh nha Anh thấy được không? Chịu không? Trong mơ anh còn cười nói lại là Em đừng chọc anh nha Anh khoái lắm ha Rồi cô Tuyết nhìn anh cười Không trả lời thêm gì nữa Anh thấy hai người đi chơi cùng nhau Không nói gì hết Sáng dậy anh ngồi trong phòng trọ mà đầu óc cứ lơ mơ à. Nhiều lúc không phân biệt được chuyện đêm qua là mơ thiệt nữa. Người anh thì càng ngày càng ốm xanh sao, quầng mắt thâm lại. Anh tự chung vọng thấy nhễ nhễ nói chớ. Mày có chừng bệnh đó, làm gì ốm nhom vậy? coi xuống tu đi khám đi bà ơi. Anh nghe cũng chỉ ậm ờ cho qua thôi. Chỉ chắc ráng dài bữa khỏe lại thôi à. Nhưng càng ngày thì mấy giấc mơ đó càng dày. Miễn anh đi ngủ là gặp Mà tỉnh dậy đó Thì người mệt hơn lúc chưa ngủ nè Tới chừng bước qua mấy tuần sau nữa Thì tình trạng của anh nặng hơn thấy rõ luôn Ban ngày về phòng trọ là anh ngủ ly bì Mà ngủ không sâu giấc đâu Cứ chập chờn chập chờn Có khi mới chợp mắt là đã thấy mình đang ở trong mơ rồi Cảnh trong mơ với cảnh ngoài đời gần y như là Giống y chang rồi đó Cũng cái phòng trọ đó Chỉ khác là trong mơ thì có thêm cô Tuyết Đứng giữa cửa sổ Nói với anh là Anh đừng đi đâu quá đó Ở đây với em hoài luôn nghe anh Anh nghe cậu nói vậy Thì gật đầu nhìn cổ Không nói gì chứ Có bữa đó anh mơ thấy đang ngồi trong xưởng ca đêm Máy giải chuyện lắp ráp vẫn chạy Đèn thì vẫn còn sáng đó Nhưng xung quanh không có ai hết Chỉ có anh với cô Tuyết Đứng ở cuối chuyện thôi Tới lúc anh tỉnh vậy thì thấy mình đang nằm trong phòng trọ Mồ hôi ra ướt nhẹt mình mẩy Anh thấy lạnh vô cùng nha Từ đó anh bắt đầu bỏ bữa Sáng về không ăn nổi Chiều dậy cũng chỉ uống nước rồi đi làm mà. Người sụp cân nhanh thấy rõ luôn Áo mặc nó rộng thùng thình vậy Mấy người trong phòng trọ nhìn thấy Thì nghĩ là anh bệnh nặng lắm mà Anh Lộc mới hỏi anh là Ê thiệt tình mày có bệnh gì không vậy Nói tụi tao biết đi Ê, Coi bộ nhìn mày không ổn đâu nha Anh mới nói chắc Anh bị bao tử hay sao đó Dạo này ăn uống không có vô Nói vậy chứ chính anh còn không biết mình bị làm sao nữa Ở công ty Quản lý thấy anh làm việc càng ngày càng chậm Hay đứng ngẩn người Mới kêu vô phòng nói chuyện Anh quản lý nói chứ Nếu mà em không khỏe đó Xin nghỉ vài bữa đi Làm ca đêm mà vậy nguy hiểm dữ lắm Anh nghe cũng gật đầu cho qua Nhưng vẫn đăng ký làm tiếp Tại vì sợ mất tiền tăng ca đó Đêm đó vô ca Anh đang đi ngang khu hành lang nối giữa hai xưởng Cái chỗ này ít người qua lại dữ lắm Đèn thì hơi tối hơn mấy chỗ khác Anh nghe rõ tiếng bước chân phía sau mình Quay lại không thấy ai trơn Đi thêm vài bước thì tự nhiên nổ ra gà Nhưng quay đầu nhìn á Hành lang trống trơn à Anh ráng bước nhanh về chỗ đông người cho đỡ lạnh sống lưng Tối đó về ngủ Anh mơ thấy cô Tuyết ngồi kế bên Nói chuyện rõ ràng hơn mấy lần trước nữa. Cô Tuyết nói là Anh đừng có phân biệt mơ với thiệt làm gì. Anh ở với em là được rồi. Biết vậy thôi. Rồi đưa tay sờ lên tay anh. Cái lạnh nó chạy thẳng vô người làm anh giật mình tỉnh dậy. Tay chân lạnh ngắt luôn. Từ đó trở đi anh bắt đầu lẫn lộn. Có lúc đang ngồi ăn cơm ngoài đời đó mà tưởng như đang ngồi trong mơ vậy. Thấy bóng cô Tuyết rõ ràng. Lướt qua cửa sổ phòng trọ Chạy ra coi không có ai hết Có lúc đang đi trong công ty Mà tưởng mình đang mơ Phải tự nhéo tay coi có đau không Mấy người xung quanh nói chuyện với anh Nghe mà nhiêu tiếng từ xa Giọng lại vậy Nhiều lúc trả lời trật lắc luôn Ta hỏi chuyện này anh trả lời chuyện khác Kỳ vậy đó. Có bữa đó Giác chiều tối rồi, Anh đang ngồi trước phòng trọ nhìn ra đầu con hẻm Thấy cô Tuyết đứng đó nhìn vô Cô mặc đồ công nhân nha, tóc dài. cổ đứng yên hỏng nhúc nhích gì hết. Anh đứng bật dậy định kêu đó thì cổ biến mất. Anh lập thấy anh đứng ngẩn người ra mới hỏi. Mà nhảnh gì dữ vậy Anh mới lắc đầu nói làm có gì. Nhưng từ lúc đó trở đi, anh biết chắc là chuyện này hổng còn bình thường nữa. Trong đầu anh lúc nào cũng nghe dăng dẳng câu nói của cô Tuyết lập đi lặp lại hoài là Anh phải ở với em, không được xa em. Rõ ràng từng chữ từng chữ một Không cách nào đuổi ra được Tới mấy ngày sau Thì anh gần như hổng còn sức làm việc luôn Ba ngày ngủ hổng được Mà ban đêm vô ca đó Thì đầu óc quay cuồng Đi đứng cũng hổng dững nữa Mấy lần đang làm phải dịnh bàn cho khỏi té nữa Anh quản lý téng vậy mới cho anh nghỉ ca sớm Kêu về phòng trọ nghỉ ngơi đi Về tới phòng Anh nằm suốt luôn Mắt mở trừng trừng vậy Cứ nhắm mắt lại là thấy cô Tuyết cứ ngồi ngay đầu giường á Có lúc đứng tựa dách Có lúc ngồi xổm dưới đất nhìn anh Nói là Anh ở đây với em Đừng đi đâu nữa nha Anh nghe rõ mồm một luôn Nhưng mở mắt ra thì phòng trọ vẫn vậy à Chỉ có cái quạt là nó quay kéo kẹt Tiếng xe ngoài hẻm thôi Người anh lúc này ốm trơ xương như nghiện luôn Da thì tái Môi thâm lại Mấy người ở chung phòng nhìn thấy mà cũng ngán luôn á Anh từ bên nay Ê thiệt Tao thấy mày không ổn thiệt hả Vũ ơi Hổng nay để tao gọi về quê báo cho nhà mày hay đi Lên trước mày về trị bệnh nha Anh nghe cũng hổng cản Chứ nằm im chờ đợi thôi Đúng bữa đó Chú ba của anh dưới quê có việc đi công chuyện lên Đồng Nai Sẵn tiện ghé phòng trọ thăm anh Hồi ô vừa bước vô phòng chú nhìn thấy anh là giật mình liền Chú nói chơi, Trời đất ơi Sao mà mày ra nông nổi này dữ vậy Mới mấy tháng ốm như bộ xưa vậy con Anh lúc này ngồi vậy đâu có nổi đâu Chỉ quay qua nhìn chú rồi nói là Con mệt quá chú à Chắc con không qua nổi đợt này quá Chú ba rờ trán rờ tai anh Thấy người anh sao lãnh ngắt à Mới quyết định là chở anh đi bệnh viện liền cho chắc ăn Trên đường chở đi Anh ngồi sau xe mà gục xuống giữa vô lưng chú ba Tới bệnh viện Chú ba dắt anh vô Mà anh đi có nổi đâu Bước như đàn bà mới đẻ mổ hay đó Nó rề rề rề rề từng bước một Vừa bước vô cổng thì chú bảo vệ đứng đó Nhìn anh chầm chầm một hồi luôn Rồi kêu chú lại nói nhỏ chú là Anh ơi Nhỏ này đâu phải bệnh bình thường đâu anh Tôi thấy lảm như là có dòng cô gái tiểu xác sau lưng nó nãy giờ đó. Mặt nó xanh lắm. Đâu anh đưa nó đi khám vậy cho mất công để kiếm thầy đi. Chú anh vốn là người rất tin mấy chuyện tâm linh. Nghe tới đó thôi là nổi da gà liền. Chúng nó lúc đó nhìn ra sau lưng anh á không có thấy gì hết, nhưng trong bụng thì thấy bất an. Chúng mới hỏi thêm là ủa anh anh. Vậy anh biết chỗ nào thầy Thầy hay hay coi được không? Chỉ tôi đi. Chú bảo vệ gật đầu nói Đây nè, ngay đây nè Trong hẻm phía sau bệnh viện đó Công thầy đó nghe Tôi thấy nhiều người bị vậy đó Vô coi cái ổng trị cho là hết à Đi lẹ đi Chú ba nghe xong là quyết liền Hổng vô khám nữa mà dắt tay anh quay ra Anh lúc này thì chống cựu dữ lắm Miệng nói là Con đi đâu hết á Để con vô đây khám đi Ủa tự nhiên chú nghe người ta đi thầy đi bà vậy nữa Tao lao không à Hai tay anh bấu chặt vô cánh cửa cổng Chú với mấy người xung quanh phải gỡ tay ra Mới đưa anh đi được Ra tới xe đó anh không chịu lên Chú bảo vệ phải lấy cọng dây Cột anh vô với chú ba đó Thì anh mới ngồi im Chú chở anh theo địa chỉ chú bảo vệ chỉ Vô con hẻm nhỏ Hai bên nhà sang sát nhau Xe chạy vô sau một đoạn đó Thấy căn nhà nhỏ Trước cửa còn có con chó đá trên cổng nữa Thì đúng địa chỉ Chú bà mới mở dây Rồi dắt anh xuống xe Vừa tới cửa thì anh đứng khận lại Nhất quyết không chịu vô Miệng la lạng lên nói là Đứng vô đây Đứng vô đây Con không vô đâu Chú cho con về đi Chú bà phải la lên kêu ông thầy đi ra tận nơi Mới dẫn anh vô được Anh nói thêm là lúc đó Không biết làm sao anh không muốn vô đâu Ông thầy vừa nhìn thấy anh là ổng đứng lại liền Nhìn từ đầu xuống chân Rồi quay qua nói với chú ba là Nó bị theo lâu rồi á Không phải mới ngày 1 ngày 2 đâu Chú ba nghe xong nuốt nước miếng cái ợt Rồi hỏi chứ Ủa giờ có làm gì được không thầy Thì ông thầy gật đầu nói là được Nhưng phải vô trong đi Ở ngoài đây làm ổng xong đâu Nói trời ông thầy quay qua nhìn anh, nhẹ nhàng nói là Con vô đây với thầy nè, không sao đâu con, dơ. Lúc đó anh sợ lắm, hai tay nắm chặt áo chú ba. Ông thầy mới bước lại gần, lấy tay đặt nhẹ lên dai anh. Miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu gì đó nhỏ lắm, vừa đọc vừa dẫn anh vô trong. Mà kỳ lạ là lúc đó anh không chống cự nữa, bước theo vô nhà như người mất hồn vậy. Ông thầy kéo chú ba ngồi ngoài dặn cho Chút nữa có nghe gì đó cũng đừng có vô nha để tôi làm cho xong nghe không Chú ba nghe thì gật đầu ngồi yên Ông thầy cho anh ngồi xuống cái ghế gỗ trước bàn thờ Lấy nhăn đốt lên cắm vô lưu hương Vừa cắm vừa đọc tên họ tuổi tác của anh Đọc xong đó ổng quay qua hỏi cho Đâu con nói thiệt cho thầy nghe coi Hồi trước con có nói bậy nó bạ gì không Lúc này giọng anh tự nhiên bị khàn Nói là Con có nói chơi trong công ty Con nói ước gì có ma làm bạn gái con Rồi ô vừa nói tới đó thôi Thì anh trùng mình một cái Người công lại giống như là ai kéo ra phía sau vậy Ông thầy đập mạnh ta xuống bàn cái bóp Rồi nói lớn chứ Không được phép theo nữa Người dương có số người dương Người âm có số người âm Âm dương khác biệt Không có hòa hợp được đâu Nói xong đó Ông cầm ly nước Lấy tay quậy quậy Rồi dãy nước lên đầu anh Anh hét lên một tiếng Rồi gục đầu xuống Anh nói lúc đó Cảm giác trong người anh nó kỳ lắm Ông thầy nghe xong Thì đọc chú thêm mấy câu dài hơn Ông thầy lấy tờ giấy vàng mã Ghi gì đó Rồi đốt ngay trước mặt anh Lúc đó anh ngồi im re Mồ hôi chảy ướt lưng áo luôn Một lúc sau ông thầy lấy sợi chỉ đỏ buộc vô tay anh Lấy lá bùa dán lên ngực rồi nói Xong rồi đó Nó đi rồi đó cơ Chú bà ở ngoài nghe trong nhà im lại Mới dám bước vô Thấy anh ngồi đó tuy còn mệt đó Nhưng không còn cái vẻ lạ lạ như lúc nãy nữa Ông thầy dặn chú ba là Đưa nó về nghỉ ngơi Mấy bữa nay đừng cho nó đi làm cả đêm Nếu về quê càng tốt Nhớ đốt nhang xin lỗi người ta nha Hồi sau này làm ơn nè Đừng nói bậy nói bạ nữa nghe chưa Rộm thầy mới nói Cô Tuyết chết rất là lâu rồi Từ hồi còn chiến tranh lận Cái mảnh đất mà công ty anh đang làm đó Ngày xưa là nghĩa địa Tuy mộ đã bốc đi hết rồi Nhưng những linh hồn vẫn còn ở lại đó Do cô Tuyết chết quá lâu đi Cô đơn nữa Nên khi nghe anh nói gì đó cổ tưởng thiệt mới đi theo anh Muốn anh làm chồng cổ Cũng may là hai người chưa tiến tới bước kia Nên giải mới dễ vậy đó Xong xuôi hết rồi Thì chú ba mới đỡ anh ra xe Có gửi tiền nhưng mà thầy không lấy Chú với anh cảm ơn thầy rồi đi về Về tới phòng trọ Anh nằm ngủ một giấc dài Lần đầu tiên sau nhiều tuần Ngủ mà không mơ thấy gì hết Không thấy cô Tuyết nữa Anh vô công ty lén đốt nhăn xin lỗi cổ Rồi xin nghỉ vài ngày để về quê tỉnh dưỡng Qua ngày sau Chú ba chở anh về quê Ở nhà má anh nấu cháo Nấu canh cho anh ăn Người anh từ từ khỏe lại bình thường Anh nói là từ bữa đó trở đi nha Không còn mớ thấy giấc mơ kỳ lạ Khi đi làm lại ban ngày đó Thì bình thường Nhưng ca đêm là anh không dám đăng ký nữa Anh nói từ đó sợ nhất là mấy con nó chơi Nó giỡn trong đêm khuya đó Nhất là ở mấy cái chỗ vắng người Vì có những thứ mình không thấy Không có nghĩa là không có Ồ, Nhiều khi lỡ miệng nói ra Trời ơi thôi, không có ý gì đâu. Có khi người nghe không phải là người. Câu chuyện này anh kể lại để nhắc là nói chơi cho vui thì được chứ đừng có đem mấy cái chuyện tâm linh ra mà giỡn. Có khi hậu quả hỏng ai lường trước được đâu. Cũng như anh nè, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Nếu không gặp được người tốt như chú Bảo Vệ đó thì coi như là anh tiêu luôn à. Cảm ơn câu chuyện của bạn Ma và anh Vũ rất nhiều. Chúc tất cả có một đêm nghe chuyện vui vẻ á